Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net có thể giữ được sự hạnh phúc của mình đi. Quý tử duy dong dài nói ra một đống sách vở lớn mới phát hiện anh trai của mình hình như căn bản chính là không thèm nghe. Anh có một chút bừng bực co mày lên mà quát tiếng. Anh cả, anh rốt cuộc có nghe em đang nói chuyện hay không vậy hả? Những lời của em đều rất phát từ nội tâm mà anh lại đang suy nghĩ đi đâu vậy chứ hả? Tôi chỉ cảm thấy cậu thật là ẩm ý. Còn người của anh cưới như vậy Bốn chữ bảo thủ này cũng không đủ để hưởng dung về độ ác liệt của anh đi. Em cũng lười có muốn quản anh nữa rồi, em đi đây. Muốn hỏi trên đời này, ai có thể biến tính tình luôn tốt đẹp của quý tử duy trở nên bạo lực thì chỉ có thể nói là anh ruột của anh. Sau khi cơ phòng bị đóng sầm lại thật mạnh, quý triết nam rút cuộc có vẻ dỡ xuống vị trấn định của mình. Chậm rãi lâm vào cành khốn cùng của bản thân cùng với bất lực mà anh không có biện pháp giải quyết. Quý chết Nam nghĩ như thế nào cũng không tra Khi anh rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận Quyết định tìm lương tiếu mặt nói rõ ràng Thì cũng là thời điểm cô cơ nhiên biến mất không thấy đâu cả Trở lại trong cơ xong mới phát hiện Cô đã không nói một tiếng mà đã bỏ đi Gọi điện thoại về nhà chính của quý gia Bác bố nói lương tiếu mặt căn bản chưa từng trở về Anh lại đánh tiếng tới nhà của lương tiếu mặt Người hồi nhà cô cũng nói Đại tiểu thư và vài năm trước đã chuyển sang ngoài sống Rất hiếm khi trở về nhà Rốt cuộc, anh hao hết công sức trải qua ngàn vạn nỗi khổ mới nghe được địa chỉ nhà trọ của lương tiếu mặt. Kết quả, hoài thăm hàng sóng của cô. Đối phương nói cho anh biết vài tháng trước cô đã rời đi từ đó đến nay chưa từng trở về. Người phụ nữ chết tiệt này mặc danh kỳ diệu nắm lại cho anh tờ đơn ly hôn lại biến mất không thấy bóng sáng đâu cả. Cha mẹ cô hàng năm ở trong nước hành tung so với cô còn có nắm bắt hơn. Bạn bè của cô Một người anh cũng chưa từng trông thấy Bị ép buộc Quý chết năm mãi sau này mới phát hiện Anh đối với cuộc sống của lương tiếu mặt Căn bản hoàn toàn không biết gì Khi cô hào hết tâm tư vào sự nghiệp Cho cuộc sống Cho tình yêu của bọn họ thêm phần ấm áp Vậy mà từ đó đến bây giờ Anh vẫn không hề hiểu biết Thật sự về cuộc sống của cô Thật bất vả Bám theo một người bạn ở trên tương trường Anh mới biết được nhà thiết kế giò đa trắc tính nhã chính là chị em tốt nhất của lương Tiếu mặt anh lập tức đi tìm cô ấy hy vọng có thể đến gần với manh mối hơn một chút còn phải chính nước bọt của anh đã phun ra những lời nói nói rằng cậu ấy đào hoa đổi phong bại tục thái sắc là sáng mắt còn phân biệt tốt xấu lung tung lên giường của đàn ông lại còn tùy tiện mang thai đứa nhỏ sao hả? cậu ấy đã như vậy anh còn tìm cậu ấy làm gì Dù sao cũng sắp ly hôn rồi tìm lên tìm xuống cũng chẳng có ý nghĩa gì đi lần đầu tiên đối mặt với ông xã của mặt mặt Chắc tỉnh nhã mới phát hiện, trước kia chỉ có thể nhìn từ xa hoặc là nhìn trên báo chí, tạp chí mới có thể nhìn thấy người đàn ông này. Chỉ riêng ngoại hình cũng đã đủ kiệt xuất làm cho nước miếng người ta chảy ròng ròng. Có trách lúc trước, Tô Lệ Nhi cấp bạn trai của cô không bao lâu đã rất nhanh mà bám lấy Quý triết Nam. Người đàn ông này siêu men. Tuy rằng có điểm lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ, làm cho phụ nữ không tự kiềm chế được mà ái mộ Quý triết Nam bị lời nói này của cô làm cho hoàng sợ Tôi, tôi khi nào dùng ngôn ngữ như vậy đánh giá mặt mặt chứ? Anh biết lương tiếu mặt mồm mép lợi hại, nhưng không nghĩ rằng bằng hữu của cô lại còn lợi hại hơn. Chắc tình nhãn này không chỉ độc miệng, mà còn có thể giống giặc nói oan uổng cho người ta. Hừm, có lẽ những từ tôi hình dung có điểm quá đáng, nhưng tôi cũng không có ý tứ vặn vẹo lời nói của anh. Lúc trước, không phải anh hoài nghi đứa nhỏ trong bụng mặt mặt, không phải là của anh sao? Anh đã cho rằng cậu ấy là người như vậy. Các người ở trong lúc đó cũng không còn để ý mà nói. Chắc tiểu thư à, tôi hy vọng cô có thể lý trí hơn một chút. Mặt mặt bây giờ đang có bầu. Tôi cũng không mong muốn vì muốn bênh vực cho kẻ yếu của cô. Khiến cho cô ấy một mình lưu lạc ở bên ngoài. Đối với một người phụ nữ có thai, đơn độc mà nói như vậy rất là nguy hiểm. Ai nói mặt mặt một mình lưu lạc ở bên ngoài chứ? Hiện giờ cậu ấy đang được rất nhiều người hầu hạ rất là ổn nha. Nói tới đây, chắc tình nhã mới phát hiện mình đã bị quyết chết nam, làm lộ tẩy. Có trách mặt mặt là một người con cái thông minh như vậy. Cũng đã bị anh ta mê hoặc đến thần hồn điên đào. Nếu lời nói đã lưu lại ở trên đầu miệng, cô cũng không sợ mà nói trắng ra. Bạn tốt bị chồng phu đối xử ăn uổng bất trung, lại còn nháo lên đòi ly hôn cho xong việc. Cô ấy là người bằng hữu, luôn để ở trong mắt. Đương nhiên, cần phải thực hiện đạo lý rồi. Một chút trách cứ tuyết sáo không thể tránh được. Quý chết nam cũng không thèm sau đó với cô. Ở góc nhìn của anh, lúc trước nhất thời đầu chán váng, nói ra một câu vô tâm... Thật sự là do bản thân của anh không đúng Sau đó anh cũng đã phân tích Qua quan hệ lợi hại của chuyện này Tạm thời trước khi kết luận được động cơ Của quý thừa du Xem xét tình cảm giữa anh và lương tiếng mặt trong Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net